Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net 10 phút thì tan dã Hoặc nếu may mắn có thể nhìn thấy bộ dạng vắt chân lên cổ mà chạy của hắn Chỉ cần nghĩ đến đây Lê Minh Phi tinh thần lại lên cao Tiếp tục lái xe đến địa điểm gặp mặt Đi tới nhà hàng Lê Minh Phi mặt đối mặt với đám nhân viên phục vụ đẳng cấp cao ngất trời Nếu không phải cô đã hẹn trước Và lại nhân viên nhà hàng không được vô lễ với khách Thì cô đã sớm bị đuổi ra rồi Đi tới nhà hàng Nghĩa Thức ở tầng 2 Đồ ăn tại đây làm rất tốt, cô cùng bạn bè thỉnh thoảng vẫn đến, nên cô cũng là mở đoán được vị trí hẹn gặp. Phòng riêng thông thường phải được 8 người trở lên trừ khi đủ người, nếu không không được mở ra. Tuy nhiên người phục vụ hướng dẫn cô đi qua chỗ bàn đôi, đi thẳng tới phòng ăn riêng. Bàn ăn trong mấy phòng đó rất dài, sắp xỉ bàn hội nghị. Chẳng lẽ cảnh Lan Hiên muốn anh ở đầu sông, em ở cuối sông mà nhìn nhau sao? Cũng có thể đấy, dù sao cô là khách, phải theo chủ, hắn vui vẻ là được rồi. Tới trước cửa phòng, nhân viên phục vụ giúp cô gõ cửa, sau đó mở rộng cửa. Loại cơm gặp mặt này cô ăn nhiều rồi, cho nên rất có khả năng thích ứng. Chỉ là cảnh lan hiên, thầy ra. Dù sao, duyên kết tương đối sâu, cô cũng hơi hồi hộp rồi đấy. Cửa đã mở ra, vậy lên thôi. Đi vào phòng ăn, trước mặt cô là một đám đông, hôm nay không phải là một đối một gặp mặt sao. Một đống người Âu phục thẳng tắp. Còn có người nước ngoài Đối mặt mọi chuyện kinh ngạc Khó hiểu nhìn cô lê minh phi thực sự rất xấu hổ Nên làm gì bây giờ Nhân viên phục vụ thấy không vừa mắt Cho nên cố ý chỉnh cô phải không Vội vã nở nụ cười xã giao chuyên nghiệp Àm thật ngại quá Tôi vào nhầm rồi Đang muốn xoay người đi ra Phía sau chuyển đến một giọng nói Có chút quen Cũng không phải rất quen Cô lê minh phi phải không Tiếng nói chầm thấp Tựa như tùy ý, nhưng làm cô tự nhiên căng thẳng, như sợ nghe thiếu hắn nói cái gì. Người này nhất định là chuyên ngồi ghế xen, quen thói quen ra lệnh đã lâu. Cô vòng vào quay về. Vâng. đường nhìn thẳng đến đầu kia căn phòng. Người ngồi cách đó xa cô nhất. Trong nháy mắt đầu óc cô trống rỗng, tim đập rồn rập, lại rồn rập. Không, đó vẫn chưa đủ để diễn tả cô khiếp sợ thế nào. Cảm giác như có trăm nghìn con ngựa đạp qua người mà chạy Cảnh Lan Hiên Trời ơi Đúng là hắn Chờ một chút Như vậy đây là hội nghị công ty bọn họ Có nghĩa muốn nói cho cô CEO đi xem mặt Lãnh đạo công ty cũng muốn đi theo Nhân tiện định giá tỷ lệ hoàn vốn Cùng với giá trị thêm vào sao Cảnh Lan Viên lễ độ nhưng lạnh lùng mở miệng Lần đầu gặp mặt Tôi là Cảnh Lan Hiên Mời ngồi Ly Minh Phi tùy tiện tìm một ghế ở hàng sau ngồi xuống. Lúc này, mới chú ý tới mỗi người phía trước đều có một cái đĩa. Đồ ăn bên trong đã ăn hết, ngay cả cà phê cùng đồ ngọt tráng miệng cũng dùng xong. Sang mặt cô hơi thay đổi, cực kỳ mất hứng, cảm thấy mình bị sỉ nhục. Từ trước đến giờ, cô chưa từng gặp qua người nào như cảnh lan hiên, nhà gái còn chưa tới đã tự mình ăn hết bữa cơm. Bọn họ căn bản đã ăn xong rồi, đã thế lại còn bao trọn một phòng đầy người là người. Dường như nhìn ra được Ly Minh Phi có vẻ nghi hoặc cùng khó chịu Cảnh Lan Hiên hờ hững nói Đây là một vài quản lý của công ty Bởi vì hội nghị kéo dài Nên vừa ăn vừa họp luôn Cô nheo nheo mắt Rất không thoải mái Cảnh Lan Hiên làm vậy có nghĩa không coi trọng Của cặp mặt này Cho dù cha hắn với cha cô là bạn tốt Hắn cũng không nhân nhượng một chút sao Có lẽ hắn đối với việc xem mặt này Còn khó chịu hơn cô Rất tốt, có điểm chung rồi đây Ừ, vậy được, không sao, các vị cứ họp đi, còn tôi phải ăn cơm, tôi đói lắm rồi. À, anh biết không, lúc mẹ tôi nói hẹn gặp ở nhà hàng này, tôi rất hài lòng bởi vì nghe nói đồ ăn ý ở đây rất ngon, vì cuộc hẹn này tôi ngay cả bữa sáng, bữa trưa cũng đều nhịn để dành bụng để ăn bữa này. Cô vừa nói xong, đám người ngồi kia đều đứng hình mất một giây, vài người cố nhịn cười, vài người khác lại cau mày liên tục. Trong giới tinh anh tại đây... Tất cả nếu không phải trình độ rất cao thì cũng là con nhà giàu có, nữ doanh nhân hay một ít người mẫu siêu sao hoặc người đẹp quyến rũ đa tình thế nào lại có một cô bé vừa thô vừa quê lạc loài vào đây cảnh lan hiên à cảnh lan hiên tuy cô vốn mong muốn buổi hẹn không có kết quả tốt nhưng lần này hắn cũng ép người quá đáng đây căn bản không thể gọi là gặp mặt cô giống như xông vào và đám bạn họ họp hành vậy người khác không ra dự tát cho cô một cái Cô làm sao nhịn đau mà không đạp hắn một cước đây? Cô không biết cạnh Lan Nhiên nói thế nào về cấp dưới của hắn. Dư của cô là ai? Sao lại xuất hiện? Hay là hắn ngay cả giới thiệu cũng thấy dư thừa, dù sao cũng không vấn đề? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net